Emily Trương xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong nội dung phần tiếp theo của cuốn sách Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống của tác giả Alexander Elder. Hôm nay, Emily Trương trân trọng được gửi tới các bạn nội dung phần 6. Hệ thống giao dịch. Hệ thống giao dịch là tập hợp các quy tắc tìm kiếm, mở và đóng vị thế. Mỗi nhà giao dịch có thể sở hữu một hoặc nhiều hệ thống. Điều này giống như bác sĩ phẫu thuật phải có hệ thống ekip mới tiến hành ca mổ. Bác sĩ không lãng phí thời gian và công sức, xác định xem liệu nên gây mê ở đâu, nên phẫu thuật ở chỗ nào hoặc làm thế nào để phát hiện ra những cơ quan bị hư tổn. Bác sĩ có ekip hỗ trợ nhằm giúp ông có thể rảnh rỗi tư duy về các vấn đề chiến lược, các kỹ thuật chữa trị hoặc giải quyết những vấn đề phức tạp hơn. Một số nhà giao dịch sử dụng các hệ thống được định nghĩa rõ ràng nhằm hạn chế tác động của cảm xúc cá nhân. chúng ta gọi họ là những nhà giao dịch theo hệ thống. Một số nhà giao dịch khác lại để cho các quyết định cảm xúc can thiệp vào khá nhiều, chúng ta gọi họ là những nhà giao dịch tùy tiện. Có một thảo luận khá thú vị là so sánh loại tính cách của nhà giao dịch với phong cách giao dịch được trình bày trong cuốn Giao dịch theo hệ thống của Richard Wiseman. Bất kể bạn sử dụng phương pháp nào, điều quan trọng của mỗi hệ thống giao dịch là nên thiết kế nó khi thị trường đã đóng cửa và bạn cảm thấy tĩnh tâm. Hệ thống trở thành mốc neo cho hành vi tâm lý trong bối cảnh hỗn loạn của thị trường tài chính. Không thừa khi nói rằng, nhà giao dịch nên viết ra giấy các quy tắc giao dịch rõ ràng của hệ thống. Đây là việc làm cần thiết vì chúng ta dễ dàng quên đi các bước cơ bản khi gặp phải những áp lực nảy sinh từ quá trình giao dịch. Các nhà giao dịch theo hệ thống xây dựng các quy tắc giao dịch kiểm tra chúng dựa trên dữ liệu lịch sử và sau đó đưa hệ thống vào phòng giao dịch. Xa hơn nữa, các nhà giao dịch lập trình các phần mềm giao dịch để nhanh chóng xác định các điểm mở vị thế, mục tiêu giá và lệnh dừng lỗ, và một nhà giao dịch theo hệ thống muốn xác định chúng một cách rõ ràng, chính xác. Mặc dù anh ấy có thể tuân thủ chặt chẽ kế hoạch giao dịch hay cố gắng chỉnh sửa nó, hoặc lờ đi những tín hiệu này, nhưng hệ thống vẫn luôn hoạt động Những nhà giao dịch nghiệp dư thường bám chặt lấy một hệ thống giao dịch, hoặc do ai ngẫy tạo ra, hoặc mua từ các nhà lập trình, nhằm giúp họ giảm bớt áp lực trong việc ra quyết định giao dịch. Thật không may, điều kiện thị trường thay đổi liên tục và các hệ thống giao dịch không hoạt động và bắt đầu tạo ra thua lỗ. Thị trường tài chính không phải là hệ thống máy móc tuân theo các quy luật vật lý, đó là một đám đông khổng lồ với nhiều người tương tác với nhau không theo quy tắc nào. Các phương pháp giao dịch theo hệ thống có thể hữu ích, nhưng quyết định giao dịch cần phải tính đến yếu tố tâm lý. Một nhà giao dịch tùy nghi tiếp cận thị trường mỗi ngày với tư duy mở rộng. Anh ấy kiểm tra nhiều yếu tố hơn là các nhà giao dịch theo hệ thống, đánh trọng số các yếu tố khác nhau tại các thời điểm khác nhau và dễ dàng thay đổi thích nghi theo hành vi hiện tại của thị trường. Một hệ thống giao dịch tùy nghi tốt, mặc dù cho mạn nhiều khả năng can thiệp, nhưng cũng dễ vi phạm các quy tắc giao dịch, đặc biệt là vi phạm các quy tắc quản trị rủi ro. Cả hai phương pháp đều có ưu và nhược điểm. Ở khía cạnh tích cực, giao dịch theo hệ thống ít chịu sự chi phối của cảm xúc. Bạn xây dựng hệ thống, bật nó lên và có thể tự do trong cuộc sống mà không phải lúc nào cũng dán mắt vào từng chuyển động của thị trường. Ở khía cạnh tiêu cực, thị trường luôn thay đổi và có hành vi khác với thời điểm bạn xây dựng hệ thống nên hệ thống cũng trở nên kém linh hoạt. Ưu điểm của giao dịch tùy nghi là tạo ra tư duy rộng mở để nắm bắt các cơ hội, nhưng nhược điểm lớn nhất của nó là các đánh giá của nhà giao dịch thường có khuynh hướng mang yếu tố chủ quan khi gặp phải áp lực từ phía thị trường, đặc biệt là dễ bị kích thích bởi những lòng tham và sự sợ hãi bởi những chuyển động giá nhanh Theo kinh nghiệm của tôi, các nhà giao dịch thường có khuynh hướng thích sử dụng phương pháp giao dịch hệ thống, nhưng hầu hết các nhà giao dịch thành công lại sử dụng phương pháp giao dịch tùy nghi. Đánh giá của bạn chắc chắn phụ thuộc vào tâm trạng bản thân. Điều này giống như việc chúng ta thực hiện các quyết định quan trọng trong cuộc sống. Sinh sống ở đâu, theo đuổi nghề nghiệp nào, chọn người bạn đời ra sao? Các lựa chọn này xuất phát từ tính cách riêng của mỗi người, hơn là từ tư duy lý trí. Trong giao dịch, những người có tính cách trầm lặng thường có xu hướng sử dụng phương pháp giao dịch hệ thống, trong khi những người sôi nổi lại thích sử dụng phương pháp giao dịch tùy nghi. Có vẻ nghịch lý, nhưng tại đỉnh cao nghề nghiệp của mỗi phương pháp, cả hai phương pháp này đều bắt đầu hội tụ với nhau. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp kết hợp cả phương pháp giao dịch hệ thống và tùy nghi. Ví dụ, bạn tôi là một nhà giao dịch hệ thống sử dụng ba hệ thống tại quỹ phòng ngừa của anh ấy. nhưng vẫn giữ phân bổ vốn đồng đều giữa các hệ thống. Anh ấy chuyển hàng triệu đô từ hệ thống A sang hệ thống B và ngược lại. Nói cách khác, các quyết định tùy nghi của anh ấy liên quan đến việc sử dụng hệ thống giao dịch nào. Tôi là một nhà giao dịch tùy nghi nhưng tuân thủ các nguyên tắc chặt chẽ, cấm tôi mua khi giá nằm trên đường kênh trên, bán khi giá nằm phía dưới đường kênh dưới hoặc thực hiện các giao dịch ngược lại với hệ thống đẩy. Những quy tắc giao dịch này làm giảm đáng kể các tín hiệu giao dịch không chắc chắn. Kiểm định hệ thống giao dịch thử trên giấy và ba yêu cầu quan trọng cho mỗi giao dịch thành công. Trước khi giao dịch thực tế bằng hệ thống, bạn cần phải kiểm định nó, bất kể là do bạn xây dựng nên hay mua từ nhà lập trình. Có thể thực hiện bằng hai cách sau: một là kiểm định quá khứ, áp dụng quy tắc giao dịch của hệ thống cho chuỗi dữ liệu lịch sử. thường là vài năm. Phương pháp tiếp theo gọi là phương pháp kiểm định tương lai, giao dịch thực tế bằng một khoản tiền nhỏ. Một số nhà giao dịch bắt đầu kiểm định quá khứ và nếu như có kết quả tốt sẽ chuyển sang sử dụng kiểm định tương lai. Nếu như mọi việc diễn ra thuận lợi, nhà giao dịch sẽ tăng dần quy mô vị thế. Kết quả kiểm định quá khứ tích cực là một điểm khởi đầu tốt, nhưng đừng để cho những con số này làm bạn mất đi sự cảnh giác. Giao dịch thử trên giấy. Giao dịch thử trên giấy là ghi chép lại các quyết định giao dịch của bạn và theo dõi chúng giống như giao dịch thực tế, nhưng không hề chịu rủi ro mất tiền. Những người mới bắt đầu trước tiên nên giao dịch thử trên giấy. Nhưng thực tế, hầu hết mọi người đều bắt đầu quay trở lại với giao dịch thử trên giấy sau khi bị thị trường đánh bại. Một số người liên tục tiến hành song song giữa giao dịch thực tế và giao dịch thử trên giấy. mà không thể hiểu tại sao họ có thể kiếm tiền khi giao dịch thử nghiệm nhưng lại mất tiền khi giao dịch thực tế. Có 3 lý do. Đầu tiên, mọi người thường ít chịu áp lực khi giao dịch thử trên giấy và việc ra quyết định trở nên dễ dàng hơn vì không chịu rủi ro mất tiền. Thứ hai, đối với giao dịch thử trên giấy, bạn luôn có cảm giác thoải mái, không hề giống với giao dịch thực tế. Thứ ba và cũng là quan trọng nhất Những giao dịch có lãi thường khiến bạn xem xét lại chúng một cách hời hợt. Việc kiểm tra thoáng qua chắc chắn sẽ dẫn đến vấn đề khi giao dịch thực tế. Tâm lý đóng vai trò quan trọng trong giao dịch, nhưng giao dịch thử trên giấy không hề kiểm định kỹ cảnh tâm lý của bạn. Giao dịch không chịu áp lực rồi do mất tiền cũng giống như chèo thuyền trong hồ, hoàn toàn khác với khi bạn chèo thuyền trên biển trong một ngày dông bão bão. Ba yêu cầu cho mỗi giao dịch thành công Có ba khía cạnh quan trọng cần được xem xét cho mỗi kế hoạch giao dịch. Chúng tôi sẽ mô tả tóm tắt chúng ở đây, trong hình 38.1 trên màn hình hoặc tại trang 112, và sau đó sẽ giải thích chi tiết ở các chương về hệ thống giao dịch và quản trị rủi ro. Tuân thủ ba yêu cầu cơ bản này là cần thiết để đảm bảo thành công cho mỗi giao dịch. Hệ thống giao dịch ba khung thời gian Tôi xây dựng hệ thống này và giới thiệu lần đầu tiên đến công chúng vào tháng 4 năm 1986 trong một bài báo trên tạp chí Future. Tôi sử dụng hệ thống này để giao dịch từ năm 1985 và thời gian đã chứng thực cho hiệu quả của nó. Tôi tiếp tục chỉnh sửa hệ thống giao dịch này, bổ sung hoặc thay đổi một số điểm nhỏ. Nhưng nguyên tắc cơ bản không hề thay đổi, đó là đưa ra các quyết định giao dịch sử dụng kết hợp các chỉ báo và khung thời gian. Hệ thống giao dịch ba khung thời gian áp dụng ba khung thời gian cho mỗi tín hiệu giao dịch. Khi chỉ quan sát một khung thời gian giao dịch, tín hiệu giao dịch trên khung thời gian đó lúc đầu có vẻ hấp dẫn, nhưng sau khi quan sát một hoặc hai khung thời gian khác, tín hiệu này là không tốt hoặc nên bị loại bỏ. Một tín hiệu giao dịch được xác nhận trên cả ba khung thời gian sẽ có nhiều khả năng thành công hơn. Hệ thống giao dịch ba khung thời gian kết hợp các chỉ báo theo sau xu hướng trên khung thời gian dài hạn với chỉ báo dao động ngược xu hướng trên khung thời gian đang giao dịch. Nó sẽ mang lại tín hiệu mua hoặc bán tốt cũng như các quy tắc quản trị tiền chặt chẽ. Hệ thống giao dịch ba khung thời gian không chỉ là một hệ thống giao dịch, nó là một phương pháp, một phong cách giao dịch. Chỉ báo theo sau xu hướng và chỉ báo dao động Những người mới bắt đầu tham gia giao dịch thường tìm kiếm viên đạn kỳ diệu. Đó là một chỉ báo duy nhất có thể kiếm ra tiền. Nếu họ may mắn kiếm được tiền trong khoảng thời gian nào đó, họ có cảm giác giống như mình đã khám phá ra con đường vinh quang đi tới sự giàu có. Nhưng khi chỉ báo không còn hoạt động, những kẻ nghiệp dư sẽ mất đi khoản lợi nhuận của mình và lại tiếp tục tìm kiếm một chỉ báo kỳ diệu khác. Các thị trường tài chính là hệ thống phức hợp nên không thể phân tích nó bằng một chỉ báo duy nhất. Các chỉ báo khác nhau thường đưa ra các tín hiệu giao dịch trái ngược khi phân tích trên cùng một thị trường. Các chỉ báo giao dịch theo sau xu hướng đưa ra các tín hiệu mua trong xu hướng lên, trong khi các chỉ báo dao động thường ở trong tình trạng mua quá mức và tạo ra tín hiệu bán. Các chỉ báo theo sau xu hướng đưa ra tín hiệu bán trong xu hướng giảm. nhưng các chỉ báo dao động thường ở tình trạng bán quá mức và đưa ra tín hiệu mua. Các chỉ báo theo sau xu hướng thường mang đến lợi nhuận khi thị trường di chuyển có xu hướng, nhưng dễ sập bẫy khi thị trường dao động theo khung giá. Ngược lại, các chỉ báo dao động hoạt động tốt và sinh lợi khi thị trường dao động theo khung giá, nhưng sẽ tạo ra các tín hiệu nguy hiểm khi thị trường bắt đầu di chuyển có xu hướng. Các nhà giao dịch thường nói, xu hướng là bạn và hãy để cho lợi nhuận tiếp tục sinh ra. Nhưng họ cũng ưa thích mua ở đáy, bán ở đỉnh. Nhưng tại sao lại bán khi xu hướng đang tăng và thế nào gọi là đỉnh? Một số nhà giao dịch cố gắng cân bằng tín hiệu của các chỉ báo giao dịch theo sau xu hướng và các chỉ báo dao động. Nhưng cách làm này dễ dàng bị đánh lừa, giống như Đảng Cộng hòa và Đảng dân chủ ở Mỹ cố gắng vẽ lại các khu vực bỏ phiếu để tạo ra những chiếc ghế được đảm bảo chắc chắn. Các nhà giao dịch lựa chọn các chỉ báo để ủng hộ cho điều mà họ muốn nhìn thấy. Nếu bạn sử dụng nhiều công cụ giao dịch theo sau xu hướng, các kết quả sẽ đi theo hướng này. Còn nếu bạn sử dụng nhiều chỉ báo dao động, kết quả sẽ đi theo hướng khác. Một nhà giao dịch có thể luôn phát hiện ra một nhóm các chỉ báo sẽ nói điều anh ta muốn nghe. Hệ thống giao dịch ba khung thời gian được thiết kế nhằm loại bỏ nhược điểm của chỉ báo theo sau xu hướng. và chỉ báo dao động trong khi vẫn giữ được ưu điểm của chúng. Lựa chọn khung thời gian giao dịch bội số của năm. Một tình huống tiến thoái lưỡng nan khác là xu hướng của bất kỳ công cụ giao dịch nào cũng có thể cùng tăng hoặc cùng giảm trong cùng một khoảng thời gian, phụ thuộc vào loại khung thời gian đồ thị nào bạn sử dụng. Đồ thị ngày có thể cho thấy xu hướng tăng trong khi đồ thị tuần thể hiện xu hướng giảm và ngược lại. Chúng ta cần một hệ thống xử lý những xung đột tín hiệu ở các khung thời gian đồ thị khác nhau. Charles Dow, tác giả của lý thuyết Dow nổi tiếng vào đầu thế kỷ 20 cho rằng thị trường chứng khoán có ba xu hướng: xu hướng dài hạn tồn tại trong vài năm, xu hướng trung hạn diễn ra trong vài tháng và bất kỳ xu hướng nào diễn ra trong thời gian ngắn hơn được gọi là xu hướng nhỏ. Rốt, nhà phân tích kỹ thuật thị trường danh tiếng vào những năm 1930 So sánh ba xu hướng này với thủy triều, sóng và gợn sóng. Ông đề nghị tiến hành giao dịch theo chiều hướng của thủy triều, chớp lấy thời cơ của các con sóng và lờ đi các gợn sóng. Theo thời gian, mọi thứ đã thay đổi và thị trường tài chính trở nên biến động mạnh hơn. Máy tính trở nên dễ hoặc thậm chí là miễn phí. Các dữ liệu trực tuyến cho phép giao dịch ở các khung thời gian nhỏ hơn hoặc các chuyển động mạnh hơn. Chúng ta cần định nghĩa linh hoạt hơn về các khung thời gian. Hệ thống giao dịch đa khung thời gian dựa trên quan sát rằng các khung thời gian ngắn hơn và dài hơn có mối liên hệ với nhau theo bội số 5. Trước hết, hãy tự hỏi chính bản thân mình, bạn muốn giao dịch ở khung thời gian nào? Bạn muốn giao dịch trên đồ thị ngày, đồ thị 10 phút hay loại khung thời gian nào khác? Bất kể khung thời gian nào bạn ưa thích là gì, hệ thống giao dịch đa khung thời gian cũng gọi đó là khung thời gian cơ bản Các khung thời gian dài hạn là các khung thời gian dài hơn khung thời gian cơ bản. Khung thời gian ngắn hạn là khung thời gian ngắn hơn khung thời gian cơ bản. Một khi bạn lựa chọn được khung thời gian cơ bản, bạn không nên làm gì cho đến khi kiểm tra các tín hiệu ở khung thời gian dài hạn. Ví dụ, nếu bạn muốn giao dịch trong khoảng vài ngày đến vài tuần, khung thời gian cơ bản có thể là đồ thị ngày. Đồ thị toàn được xem là đồ thị dài hạn. Đồ thị giờ là khung thời gian ngắn hạn. Các nhà giao dịch trong ngày chỉ nắm giữ vị thế trong vài giờ hoặc ít hơn có thể sử dụng nguyên tắc tương tự. Ví dụ, đồ thị 5 phút có thể là khung thời gian cơ bản, đồ thị 25 phút là khung thời gian dài hạn và đồ thị 2 phút là khung thời gian ngắn hạn. Hệ thống ba khung thời gian yêu cầu bạn kiểm tra đồ thị dài hạn trước. Đồ thị dài hạn cho phép bạn chỉ giao dịch theo chiều hướng của thủy triều, chính là xu hướng trên đồ thị dài hạn. Đồ thị dài hạn sử dụng những con sóng ngược hướng với thủy triều để tham gia giao dịch. Ví dụ, khi xu hướng trên đồ thị tuần là tăng, những đợt giảm giá trên đồ thị ngày là cơ hội mua vào. Khi đồ thị tuần là giảm, các đợt tăng giá trên đồ thị ngày tạo ra cơ hội bán. Trong thời gian đầu tiên, thủy triều Hệ thống ba khung thời gian bắt đầu từ phân tích đồ thị dài hạn. Hầu hết các nhà giao dịch có thói quen chỉ chú ý đến đồ thị ngày, vốn chỉ quan sát dữ liệu thị trường trong vài tháng. Nếu bạn bắt đầu bằng phân tích đồ thị tuần, tầm nhìn của bạn sẽ dài hơn gấp 5 lần. Bắt đầu bằng việc lựa chọn khung thời gian giao dịch ưa thích và gọi là khung thời gian cơ bản. Đừng vội nhìn vào khung thời gian cơ bản vì nó sẽ tạo ra thành kiến đối với bạn. Ngay lập tức, hãy kiểm tra khung thời gian dài hơn. Đó là loại đồ thị sẽ đưa ra cho bạn chiến lược giao dịch theo đồ thị bò tót hay theo thị trường con gấu. Sau đó, quay trở lại với khung thời gian cơ bản và bắt đầu đưa ra các quyết định giao dịch. Ví dụ như tham gia giao dịch ở mức giá nào và nên đặt điểm dừng lỗ ở đâu. Phiên bản đầu tiên của hệ thống ba khung thời gian sử dụng độ dốc của đường MACD histogram như là chỉ báo theo sau xu hướng trên đồ thị tuần. Công cụ này rất nhạy và tạo ra nhiều tín hiệu giao dịch. Sau này, tôi chuyển sang sử dụng độ dốc của đường trung bình di động hàm số mũ, MA, như là công cụ giao dịch theo sau xu hướng chính của tôi trên đồ thị dài hạn. Điều này khiến tôi phát minh ra hệ thống đẩy. Tôi bắt đầu sử dụng nó để quan sát ở khung thời gian đầu tiên của hệ thống ba khung thời gian. Hệ thống đẩy kết hợp những đặc điểm tốt nhất của hai phương pháp trước đó. Nó không chỉ nhạy như MACD histogram mà còn nhanh hơn để phản ứng với độ dốc của đường MA. Tóm tắt khung thời gian đầu tiên, xác định xu hướng trên đồ thị tuần bằng cách sử dụng chỉ báo theo sau xu hướng và chỉ giao dịch theo chiều hướng đó. Một nhà giao dịch chỉ có ba lựa chọn: mua, bán hoặc đứng ngoài thị trường. Khung thời gian đầu tiên của hệ thống ba khung thời gian giúp bạn lựa chọn quyết định. Nó giống như hệ thống kiểm duyệt giúp bạn chỉ thực hiện bán hoặc đứng ngoài thị trường khi thị trường đang giảm. Nó cho phép bạn chỉ thực hiện mua hoặc đứng ngoài thị trường khi thị trường đang tăng. Bạn phải bơi theo thủy triều hoặc là đừng nhảy xuống nước. Khung thời gian thứ hai, cơn sóng. Khung thời gian thứ hai của hệ thống ba khung thời gian xác định các cơn sóng ngược hướng với thủy triều. Khi đồ thị tuần là tăng, đợt giảm giá trên đồ thị ngày là cơ hội mua vào. Khi đồ thị tuần là giảm, đợt tăng giá trên đồ thị ngày là cơ hội để bán. Khung thời gian thứ hai sử dụng các chỉ báo dao động đã mô tả ở các chương trước. Trên đồ thị ngày để tìm ra những cơ hội giao dịch theo xu hướng của đồ thị tuần. Các chỉ báo dao động tạo ra tín hiệu mua khi thị trường giảm và tín hiệu bán khi thị trường tăng. Khung thời gian thứ hai của hệ thống ba khung thời gian cho phép bạn chỉ thực hiện các tín hiệu trên đồ thị ngày cùng hướng với xu hướng trên đồ thị tuần. Tóm tắt khung thời gian thứ hai. Áp dụng chỉ báo dao động trên đồ thị ngày, sử dụng các đợt giảm giá trên đồ thị ngày trong xu hướng tăng của đồ thị tuần để tìm ra các cơ hội mua và các đợt hồi phục trên đồ thị ngày trong xu hướng giảm của đồ thị tuần. để tìm cơ hội bán Khi xu hướng trên đồ thị tuần là tăng giá hệ thống 3 không thời gian chỉ cho phép thực hiện tín hiệu mua từ chỉ báo Stochastic trên đồ thị ngày nhưng không thực hiện tín hiệu bán từ chỉ báo này Đường EMA 2 ngày của Force Index cung cấp tín hiệu mua khi nó giảm dưới đường không cho đến khi không tiếp tục giảm để tạo ra đáy mới trong nhiều tuần Khi xu hướng trên đồ thị tuần là giảm Force Index cung cấp tín hiệu bán khi nó hồi phục lên trên đường không cho đến khi không còn tiếp tục tăng để tạo ra đỉnh mới trong nhiều tuần. E-Li Trường xin mời các bạn hãy quan sát đồ tỵ hình 39.2 trên màn hình hoặc tại trang 118. Các chỉ báo giao động khác, chẳng hạn như Stoetratix và RSI, cung cấp các tín hiệu giao dịch khi chúng tham gia vào vùng mua hoặc vùng bán của nó. Ví dụ, Khi mở ACD Histogram trên đồ thị tuần tăng, nhưng Stochastic trên đồ thị ngày nằm dưới 30, nó cho thấy tình trạng bán quá mức và đó là cơ hội mua. Khi mở ACD Histogram sụt giảm trên đồ thị tuần, nhưng Stochastic trên đồ thị ngày nằm trên 70, nó cho thấy thị trường đang ở tình trạng mua quá mức, đó là cơ hội để bán. Kỹ thuật mở vị thế Khùng thời gian thứ 3 là kỹ thuật mở vị thế. bạn có thể đi vào các khung thời gian nhỏ hơn, đặc biệt là nếu như bạn có dữ liệu trực tuyến hoặc chỉ cần thực hiện khung thời gian cơ bản là được. Trong phiên bản cũ của cuốn sách Trading for a Living, tôi đề nghị quan sát nhảy vào thị trường theo chiều hướng của thủy triều. Mua tại điểm phá vỡ hướng lên của đỉnh cao nhất ngày hôm trước khi muốn tham gia vào vị thế mua, hoặc mở vị thế bán phía dưới đáy thấp nhất ngày hôm trước khi bị phá vỡ Mua tại điểm phá vỡ trên đỉnh cao nhất của ngày hôm trước và đặt điểm dừng lỗ phía dưới đáy thấp nhất của ngày hôm trước, có thể là điểm dừng lỗ khá rộng sau khi xem xét độ biến động ngày. Nên chúng ta hoặc là phải chấp nhận mức rủi ro lớn hơn, hoặc phải giảm số lượng vị thế. Việc đặt điểm dừng lỗ ngay bên dưới đáy thấp nhất của ngày hôm trước có thể tránh được rủi ro bị chạm lệnh dừng lỗ do độ nhiễu của thị trường. Mặc dù kỹ thuật giao dịch theo điểm phá vỡ vẫn còn giá trị, nhưng tôi hiếm khi sử dụng nó. Với sự sẵn có của dữ liệu trong ngày, tôi thích chuyển sang đồ thị 5 phút và 25 phút và sử dụng kỹ thuật giao dịch trong ngày để mở vị thế cho chiến lược giao dịch theo dao động. Nếu bạn không có dữ liệu trực tuyến trong ngày và cần đặt lệnh vào buổi sáng, trước khi giữ lệnh suốt ngày đó, tôi đề nghị một phương pháp thay thế mà tôi gọi là bình quân mức độ xuyên phá của đường EMA. Hầu như mỗi đợt tăng giá đều có những lần kéo ngược định kỳ và bạn muốn đo lường xem những lần kéo ngược này sẽ rớt xuống dưới đường EMA nhanh bao xa. Quan sát đồ thị ngày trong 4 đến 6 tuần và nếu đó là xu hướng tăng, hãy đo lường xem giá xuyên thủng xuống dưới đường EMA bao xa ở mỗi đợt kéo ngược bình thường. Em lịch trường xin mời các bạn hãy quan sát đổ thị hình 39.3 trên màn hình hoặc tại trang 220. Tính bình quân mức xuyên thủng xuống dưới đường trung bình di động. Tính tranh lệch giữa EMA của ngày hôm trước và ngày hôm nay và cộng giá trị tranh lệch này với EMA của ngày hôm nay. Điều này sẽ nói cho bạn biết EMA ngày mai nhiều khả năng sẽ nằm ở đâu. trừ bình quân mức xuyên thủng xuống dưới đường trung bình di động ra khỏi EMA ước tính cho ngày mai và đặt lệnh chờ mua ở đó. Bạn giống như đang chờ mua tại một mức giá hời khi thị trường xảy ra kéo ngược, thay vì phải trả mức giá cao hơn khi mua theo chiến lược điểm phá vỡ. Tóm tắt tất hệ thống giao dịch ba khung thời gian. Khi xu hướng trên đồ thị tuần là tăng và chỉ báo dao động trên đồ thị ngày là giảm, đặt lệnh mua dưới đường EMA nhanh của đồ thị ngày Dựa trên bình quân mức độ xuyên thủng xuống dưới đường trung bình di động hoặc làm cách khác, đặt lệnh chờ mua cao hơn một tick, một bước nhảy giá so với đỉnh cao nhất của ngày hôm trước. Nếu giá hồi phục, bạn sẽ tự động tham gia vào vị thế mua khi giá vượt qua đỉnh ngày hôm trước. Nếu giá tiếp tục giảm, lệnh chờ mua của bạn sẽ không được thực hiện. Hạ thấp dần lệnh chờ mua vào ngày tiếp theo, vẫn cao hơn một tick so với đỉnh cao nhất của thanh giá trước. vư tiếp tục hạ dần lệnh chờ mua mỗi ngày cho đến khi nó được thực hiện hoặc cho đến khi có tín hiệu mua trên đồ thị tuần. Khi xu hướng trên đồ thị tuần là giảm giá, chờ đợi các đợt hồi phục của chỉ báo dao động trên đồ thị ngày và đặt lệnh bán khống ở phía trên đường EMA nhanh của đồ thị ngày, dựa trên bình quân mức độ xuyên phá lên trên của đường EMA. Hoặc tiến hành phương pháp khác là giao dịch theo điểm phá vỡ bằng cách đặt lệnh bán dưới một tick so với đáy thấp nhất của thanh giá hôm trước. Khi thị trường quay trở lại xu hướng giảm, bạn sẽ tham gia vào vị thế bán. Nếu giá tiếp tục hồi phục, hãy nâng lệnh sell stop lên theo từng ngày. Mục tiêu của kỹ thuật di chuyển lệnh bán dưới đáy là để bắt kịp các điểm phá vỡ hướng xuống diễn ra trong ngày từ các đợt hồi phục trên đồ thị ngày theo chiều hướng giảm của đồ thị tuần. Lệnh dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận Quản trị tiền hợp lý là vấn đề then chốt để giao dịch thắng lợi. Các nhà đầu tư kỷ luật hiện thực hóa lợi nhuận tại các mục tiêu giá, cắt lỗ nhanh chóng tại đúng điểm dừng lỗ sẽ có thành quả giao dịch tốt hơn so với những ai giao dịch bằng hy vọng cảm tính. Trước khi mở một vị thế giao dịch, bạn hãy viết ra ba con số sau: mức giá tham gia giao dịch, mục tiêu giá và mức dừng lỗ. Thực hiện giao dịch khi không xác định được ba con số trên Đó chính là đánh bằng. Hệ thống giao dịch ba khung thời gian yêu cầu đặt mục tiêu lợi nhuận dựa trên đồ thị dài hạn và đặt lệnh dừng lỗ dựa trên đồ thị ở khung thời gian cơ bản. Nếu bạn sử dụng đồ thị tuần và ngày, đặt mục tiêu lợi nhuận dựa trên đồ thị tuần và đặt lệnh dừng lỗ dựa trên đồ thị ngày. Khi mua tại điểm thoái lui trên đồ thị ngày, vùng giá trị trên đồ thị tuần là mục tiêu giá tốt. Khi bạn là nhà giao dịch trong ngày, và sử dụng đồ thị 25 phút và đồ thị 5 phút. Hãy đặt mục tiêu lợi nhuận dựa trên đồ thị 25 phút và đặt lệnh dừng lỗ dựa trên đồ thị 5 phút. Điều này sẽ giúp bạn có được kỳ vọng lợi nhuận cao nhưng hạn chế rủi ro thua lỗ. Các bạn thân mến, Emily Dương vừa gửi tới các bạn nội dung chương số 6, hệ thống giao dịch. Emily Dương xin mời các bạn hãy tìm hiểu kỹ hơn về cuốn sách này trong phần tiếp theo. Chú thích của nhóm dịch về hệ thống giao dịch của Alexander Elder. Emily Chương xin hẹn gặp lại các bạn ở nội dung video lần sau với nội dung trong cuốn sách mới. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.